trường 36 người duy nhất hắn sợ harry gào lên không chuối chưa chết nó không thể nào tin nổi điều đó nó sẽ không thể tin được điều đó nó vẫn chống chọi với thầy lupin bằng tất cả sức lực mà nó có thầy lupin không hiểu người chốn, người ta trốn sau bức màn nó đã nghe tiếng người ta rủ gì khi nó bước vô căn phòng này lần đầu tiên chú sirius chỉ đang ẩn nó đâu đó đơn giản là chú bị che khuất đấy thôi nó giống lên chú sirius chú sirius ơi thầy lupin cố gắng kiềm giữ kiềm giữ harry Giọng thầy nhẹn ngào, chuối không trở lại đâu, Harry à. Chuối không thể nào trở lại được bởi vì chuối đã Harry gầm lên, không, chuối không chết, chú Sirius ơi. chung quanh hai thầy trò nó vẫn diễn ra các chuyển động, sự những sự lăng xăng vô nghĩa những tia nhá chớp nháng của nhiều buổi chú hơn được tung ra, đối với Harry tất cả đã trở thành những tiếng hồn vô nghĩa, những lời nguyền chật mục tiêu bay sượt ngang qua chỗ thầy trò nó không đáng kể chẳng còn gì đang kể ngoại trừ việc thầy Lupin thôi giả đò rằng chú Sirius, người chỉ đứng cách vài bước chân sau bức màn cũ kia, sẽ không hiện trở ra bất cứ lúc nào nữa, trong khi chuối đang hất ngược mái tóc đen và hăm hở quay trở lại chiến trường. thầy Lupin kéo lệ kéo lê Harry ra khỏi cái bục. Harry vẫn nhìn chân chối vào cái cổng tò vò. giờ đây lại đang đâm giận chú Sirius son để nó chờ lâu như vậy. Nhưng phần nào trong tâm tâm Harry cũng nhận ra mặc dù nó vẫn cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi tầm tay của thầy Lupin rằng trước đây chú Sirius chưa bao giờ bắt nó chờ đợi, chú Sirius luôn luôn liều bỏ mọi thứ để gặp nó, để giúp nó Nếu chú Sirius không hiện trở ra từ cái cổng tò vò đó khi nó kêu gào chú như thể mạng sống nó tùy thuộc vào đó thì chỉ có thể giải thích là chú ấy không thể nào trở lại, rằng chú ấy đã thực sự Cụ đâm Redor đã gom hầu hết bọn tử thần thực tử còn lại vô giữa phòng, dường như bọn chúng đều bị trói bằng những sợi dây thường vô hình. thầy mất đi đang bỏ ngang qua căn phòng đến chỗ cô Ton nằm và đang cố gắng hồi sinh cô. đằng sau cái bục vẫn còn những tia sáng lóe lên, những tiếng cào nhào, những tiếng kêu la. chú Kingsley đã chạy tới trước để kế tục cuộc đấu tay đôi của chú Cyril với mụ Bellic. Harry ơi. Nevu đã tuột xuống từng băng ghế đá một để đến chỗ Harry đang đứng. Harry không còn kháng cự thầy Lupin nữa, dù vậy thầy vẫn cẩn thận giữ nắm tay, giữ thật chặt nắm tay, cánh tay nó. Neville nói, "Harry ơi, mình thiệt tình xin lỗi." Trên cẳng Neville vẫn còn múa may loạn xạ, nó hỏi, "Có phải người tàn ông đó, có phải Sirius Black là bạn của bố không?" Harry gật đầu. thầy Lupin chĩa cây đũa phép. Của thầy vào chân Navo nói khẽ, nào chấm dứt. Bùa chú được giải trừ. Chân cả Navo rất thõng xuống sàn và nằm im re, mặt thầy liếp trắng bệch. Chúng ta hãy hãy tìm đi đi mấy trò kia, chúng ở đâu Navo? Thầy liếp vừa nói vừa quay lưng lại cái bục, nghe như thể mỗi lời đều khiến cho thầy đau đớn. Navo nói, dạ tất cả tụi nó Tèo ở trong lận kia. Một bộ não đang tấn công zone nhưng con nghĩ nó không sao đâu. Hamani thì bất tỉnh nhưng tụi con còn bắt được Mạch Một tiếng nổ to và một tiếng gào vang lên Từ đằng sau cái bục Harry thấy chú, chú Kingsley văng xuống đất Gào lên đau đớn Khi cụ đam ra đo ra roi Thì mụ Bellatrix công đuôi chạy Cụ nhắm vào mụ phóng ra một cơ thần chú Nhưng mụ gạt đi được Lúc này mụ đã chạy được đến nửa đường Lên những bậc thềm đá Harry đừng Thầy Lupin hét lên Nhưng Harry đã vụt khỏi cánh tay Vừa nới lỏng của thầy Lupin Nó giống lên Mụ ấy giết chú Sirius Mụ ấy giết Chú ấy, con sẽ giết mụ Và nó lao ra trèo lên những băng ghế đá Người ta quát thét nó đằng sau lưng Nhưng nó bất chấp Lai áo chuồng của mụ Belachick đã khuất ở phía trước Và nó bám theo mụ trở lại căn phòng Có những bộ nã trôi lơ lửng Mụ phóng một lời nguyền qua vai Cái bồn vọt lên không trung và lật úp Dung dịch tan, dung dịch tanh thối bên trong bồn tưới ướt mem Harry Những bộ nã rớt ra và trượt qua người nó Bắt đầu quay tít những giải tua dài Màu mè của chúng nhưng Harry hét Văng nhùng bay nhằng Lũ tua bèn văng khỏi nó, bay vào không chung, nó cứ chạy lên về phía cửa. Dù trượt, dù tuột, nó nhảy qua Luna đang nằm rên gì trên sàn, ngang qua Ginny, cô bé hỏi, anh Harry, cái. Nó vượt qua Ron đang khúc khích cười khẽ khẽ và Hermione vẫn còn bất tỉnh. Nó vặn cánh cửa mở vào căn phòng đen hình tròn và thấy Bellatrix biến mất qua một cánh cửa ở phía bên kia căn phòng. Xa hơn chút nữa là hành lang dẫn trở lại những cái thang máy nó đuổi theo nhưng mụ đã đóng cánh cửa lại sau lưng và bức tường lại bắt đầu quay tít mù một lần nữa nó bị vây quanh bởi những vệt sáng xanh lam do những ngọn nến xoay nhanh tạo thành khi bức tường khựng lại nó tuyệt vọng hét to đâu là lối ra lối ra ở đâu căn phòng dường như nãy giờ chỉ chờ đợi nó hỏi cánh cửa đằng ngay đằng sau nó mở tung và hành lang dẫn đến thang máy trải dài ngay trước mắt nó trông vắng và được thắp sáng bằng ánh đuốc nó cắm đầu chạy nó nghe tiếng thang máy kêu lanh canh phía trước mặt Nó phóng lên lối đi qua góc tường Nắm tay rộng ầm ầm vào cái nút gọi thang máy Cái thang máy kêu trói lói rồi hạ xuống càng lúc càng thấp Khung cửa lưới bằng vàng mở ra và Harry nhào vô trong Lại rộng ầm ầm lên cái nút ghi chữ vành tai Cánh cửa đóng lại và nó đang được nhấc lên cao Trước khi cái khung cửa lưới mở ra hoàn toàn, nó đã nhào ra khỏi thang máy, nhìn quanh. Mụ Belachick gần như đã đến được cái thang máy chạm điện thoại công cộng ở cuối hành lang, nhưng mụ ngoái nhìn lại và phóng thêm một thần chú nữa về phía nó khi nó lao về phía mụ. Nó nắp đằng sọ, bồn phun nước huynh đệ pháp thuật để tránh. Câu thần chú của mụ bay xẹt qua nó, trúng vào cái cổng được chế tác và trang trí bằng vàng ở tận cuối hành lang vành tai, khiến cho cánh cổng kêu lên như chuông dung. Có thêm nhiều tiếng bước chân vang lên Mụ Bellachic đã ngừng chạy Harry cúi long khom phục sau quần thể Tượng lắng nghe Mụ nhái, giọng bibo của em bé gọi nó ra Jani nào bé Harry Giọng của mụ vang dội lại trên sàn gỗ bóng loáng Vậy thì Mi hãy Mi chạy theo ta để làm gì hả Ta tưởng Mi theo đến đây là để báo thủ cho thằng anh họ của ta chứ Tao quyết báo thủ, Harry hét vang và từ nơi thầm kín nhất Những bóng ma Harry dường như đồng thanh phụ họa hô vang khắp phòng Tao quyết báo thủ, báo thủ, báo thủ Chà, mi thương hắn giữ vậy sao em bé Potter Một nỗi khăm hận mà trước đây nó chưa từng biết đến trào dâng trong người Harry Nó lao mình ra khỏi chỗ nút đằng sau buồn phun nước mà gào lên Nhục hình Mụ Bellatrix Lestrange gào lên Thần chú đã quật ngã mụ bật xuống sàn Nhưng mụ không quằn quại dên xiết Trong đau đớn như Neville đã từng trải qua Mụ gần như đứng dậy ngay được ngay thở không ra hơi và không còn cười nữa Harry lại nấp vào đằng sau bồn phun nước đòn phản bùa của mụ Bellatrix trúng ngay đầu pho tượng anh chàng pháp sư đẹp trai khiến cho cái đầu bị nổ văng xa và rơi xuống sàn cách đó chừng sáu bảy thước cả vết xước uh, lên sàn gỗ mụ quát trước đây mi chưa từng xài đến lời nguyền không tha phải không nhóc tỳ mụ đã thôi anh giọng em bé mi cần phải muốn nhóc à mi phải thực sự muốn gây ra đau đớn kìa để nó lấy làm vui kìa một cơn giận chính đáng chẳng làm ta đau được đâu ta sẽ chỉ cho mi biết cách xài nhé ta sẽ dạy cho mi một bài học Harry từ nãy đang mon men vòng theo bồn phun nước về phía bên kia mụ mụ Belachick hát, hét lên nhục hình Harry buộc lòng phải chùi trở xuống nấp kỹ trong khi cánh tay của bức tượng nhân mã cầm cung văng xa và rớt xuống sàn một cái dầm cách cái đầu của bằng vàng của chàng pháp sư đẹp trai không xa lắm mụ kêu to Potter mi không thể nào thắng được ta đâu nó nghe tiếng mụ di chuyển về bên phải cố gắng tìm vị trí nhắm nó nhắm nó chính xác hơn nó lùi quanh bức tượng để tránh xa mụ cúi lom com đằng sau mấy cái chân của con nhân mã đầu nó ngang tầm với đầu con gia tinh M mụ Belatrix vẫn ra giả ta đã và đang là đầy tới trung thành nhất của chúa thể hát ám ta đã học nghệ thuật hát ám với ngài và ta biết những buổi chú hùng mạnh đến nỗi mi một thằng nhóc khốn khổ đừng hòng hy vọng đua tranh harry đánh bật nó đã mon men vòng quanh đến được vị trí con yêu tinh đang đứng tươi cười nhìn lên anh chàng pháp sư mất đầu và nó nhắm ngay lưng mụ mà phóng bùa trong khi mụ đang ngó quanh bồn nước để tìm nó mụ phản ứng nhanh lên nỗi nó không có thì giờ để ngồi thụp xuống thần hộ mệnh tia sáng đỏ phóng ra thần chú điểm huyệt của chính Harry dội ngược lại khổ chủ Harry bò ngược trở lại đằng sau cái bồn phun nước và một trong hai cái tai nhọn nát con yêu tinh bay véo qua căn phòng mụ Bellatrix thét lên ta ta sẽ cho mi một cơ hội, đưa cho ta lời tiên tri, lăn nó ra cho ta ngay bây giờ và ta có lẽ sẽ tha cho cái mạng của mi. Harry gầm lên, vậy thì mụ sẽ phải giết ta thôi, bởi vì nó đã tiêu tùng rồi. Và trong khi nó hét lên như vậy, một cơn đau buốt nhói trên chân nó, cái thẹo của nó lại rát bỏng và nó cảm thấy một cơn cuồng nộ trào dâng hoàn toàn không dính dáng gì tới cơn giận của chính nó. Và hắn đã biết, Harry nói tiếp trong tiếng cười man dại hòa với tiếng cười của chính mụ Bellatrix, lão già Voldemort yêu dấu của mụ. Biết là nó đã tiêu tùng, lão sẽ không được vui vẻ với mụ lắm đâu. Hả? Mụ be kêu lên. Cái gì? Mi muốn nói gì? Đây là, đây là lần đầu tiên sự sợ hãi hiện ra trong giọng nói mụ. Trái cờ lời tiên tri đã bể tan khi ta cố gắng kéo Neville lên mấy bậc thềm đá. Bây giờ mụ thử nghĩ xem voldemort sẽ nói sao về chuyện này hả? Cái thẹo của nó nhói lên bọng rát. Cơn đau của cái thẹo khiến mắt nó mờ đi. Mụ giít lên, đồ nói láo nhưng mà giờ đây Harry có thể nghe được cả nỗi uh, kinh hoàng ẩn sau cơn giận dữ mày giữ nó mà Potter và mày sẽ ra nó cho tao thu hồi lời tiên tri thu hồi là tiên gì Harry lại phá ra cười bởi vì nó biết làm như vậy sẽ chọc được cho mụ Bellatrix điên tiết lên cơn đau trong đầu nó càng lúc càng dữ dội đến nỗi nó nghĩ cái sọ của nó có thể nổ tung ra nó phép phải bàn tay từ đằng sau bức tượng con yêu tinh đứt vành tay rồi nhanh chóng thụt tay lại khi mụ phóng thêm một tia sáng xanh biếc về phía nó. Nó hét, không có gì hết, không có gì để chịu hồi hết. Nó đã bể vụn và không ai nghe được lời nó nói gì hết. Hãy nói với ông chủ của mụ là. Bellicic gào lên, không, không đúng, mày nói láo. Thưa chủ nhân, tôi đã cố gắng, tôi đã cố gắng. Đừng trừng phạt tôi. Harila to, đừng phí hơi sức vô ích. Hai con mắt nó ngắm nghiền, ngắm nghiền lại để chống chọi cơn đau của cái thẹo và bây giờ đang phát đau ghê gớm chưa từng thấy. Hắn đâu có thể nghe được mi ở đây, một giọng khàn khàn nói, "Ta không nghe được hả Potter?" Harry mở mắt ra, gương mặt trắng bệch và hốc hác, trông giống như mặt rắn hết sức gớm quốc. Ẩn hiện bên dưới cái mũ màu đen, dáng cao gầy, hai con mắt đỏ ngầu, có con người bị trẻ đôi đang chừng chừng nhìn. Chúa tể Hắc, Chúa tể Voldemort đã xuất hiện ngay giữa hành lang. Cây đũa phép của hắn chĩa thẳng vào Harry, nó đứng ngây người nhưng bị đông cứng hoàn toàn không thể nhúc nhích cục cựa. Voldemort chừng chừng nhìn Harry bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy nhẫn tâm đó, nói khẽ, vậy là mi đã làm bể lời tiên tri của ta Không Bella, nó không nói dối, ta nhìn thấy sự thật đang đáp lại từ bên trong bộ óc vô dụng của nó Bao nhiêu tháng dòng dã chuẩn bị, bao nhiêu tháng dòng dã nỗ lực và lũ tử thần thực tử của ta lại một phen nữa để cho Harry Potter pháo bĩnh ta Mụ Belaich nâng nở nhà tấm thân của mụ xuống dưới chân Voldemort, trong khi hắn chậm rãi bước đến gần. Thưa chủ nhân, xin tha thứ cho tôi. Tôi không biết. Lúc đó tôi đang đánh nhau với tên người hóa thú Black. Chủ nhân ơi, ngài nên hiểu. Cầm đi, Bella. Voldemort thốt lên bằng một giọng đe dọa. Chốc nữa ta sẽ tính đến Mi. Mi tưởng là ta đồn nhập vô bộ pháp thuật để nghe những lời tạ tội dối trá của Mi hả? Nhưng thưa chủ nhân, nó ở đây, nó ở dưới. Voldemort chẳng thèm mận tâm. Hắn lặng lẽ nói: Ta không còn gì để nói với Mi nữa. Potter, mi đã quấy rầy ta quá nhiều lần và quá lâu rồi. Avada Kedavra! Harry thậm chí không kiềm mở miệng kháng cự. Đó, nó chống trơn cây đũa phép chĩa xuống sàn nhà một cách vô dụng. Nhưng bức tượng bằng vàng, mất đầu của chàng pháp sư đẹp trai trong bồn phun nước bỗng nhiên bừng lên sinh khí, nhảy ra khỏi cái bệ tượng, đáp xuống sàn một cái giầm đứng giữa Harry và Voldemort. Thần chú của Voldemort chỉ sượt qua ngực bức tượng một chút xíu khi chàng pháp sư giang tay ra che chở cho Harry. Cái gì? Vroomot kêu lên, trừng mắt nhìn quanh và rồi hắn thở ra, "Dambredor." Harry ngoảnh lại nhìn sau trái tim nó đập bình bình, cụ Dambredor đang đứng ngay trước cánh cổng bằng vàng, Vroomot giơ đũa phép của hắn lên, tung ra một tia sáng xanh nữa nhắm vào cụ Dambredor. Cụ bèn xoay mình và biến mất trong cái phất nhẹ và đáo choàng. Một giây sau cụ lại xuất hiện ngay đằng sau Vroomot và vẫy quy đũa phép của cụ về phía những bức tượng còn lại trong bồn phun nước. Những bức tượng này lập tức bừng bừng lên sống động bức tượng mụ phù thủy chạy về phía mụ Belaichik mụ ta gào thét và phóng bùa chú liên miên vào bức tượng nhưng tất cả bùa chú đều trượt khỏi ngực bức tượng và, mà, và nàng phù thủy tượng vàng nhà vô ôm mụ Belaichik kẹp chặt mụ xuống sàn cùng lúc đó tên yêu tinh và con gia tinh hối hả chạy về phía các lò sưởi xây dọc bức tường và con nhân mã độc thủ thì phóng nước đại la vào Vodomot hắn cũng biến mất ngay sau đó để hiện lại bên cạnh hồ nước bức tượng Trang Pháp sư bắt đầu số mạnh Harry ra phía sau tránh cuộc chiến đấu trong khi Coudamredo chặn đầu Vorumod và con nhân mã bằng vàng chạy nước kiệu quanh cả hai kỳ phùng địch thủ này. Coudamredo điềm tĩnh nói, chọn đêm nay để vào chốn này thì hơi ngu, Tô mà, các dũng sĩ diệt hắc ám đang tiến về đây. Vorumod đớp chăn lại, đến lúc ta đi khỏi nơi đây thì mi cũng chết ngắc rồi. Hắn tung ra một lời nguyền chết người khác vào Coudamredo nhưng thay vì trúng Coudamredo nó lại đụng vào cái bàn làm việc của nhân viên bảo vệ an ninh khiến nó bốc cháy. Cụ Damadaro đa vẫy nhẹ cây đũa phép, công lực của thần chú phát ra từ cây đũa mạnh đến nỗi Harry, mặc dù được bức tượng không đầu bảo vệ vẫn cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi sức công phá vỡ lướt qua. Và lần này Voldemort buộc phải làm phép gọi từ cõi thinh không một tấm khiên bạc sáng lóa để gạt đỡ. Thần chú của cụ Damredo chẳng biết là thần chú gì gây hư hại thấy rõ cho cái khiên mặc dù nó phát ra một tiếng kêu nghe như tiếng cồng trầm vang, một âm thanh gây ớn xương sống một cách kỳ quái Đôi mắt đỏ ngầu của Vodomoth nheo lại ngó qua đầu cái khiên hắn kêu lên. Lão không cố giết ta sao Damredo vượt lên trên tàn bạo thế sao lão Cụ Damredo bình thản đáp cả hai chúng ta đều biết có những cách khác để tiêu diệt một con người Toma Cụ tiếp tục bước về phía Vodomoth như thể không hề có một chút mải may sợ hãi nào trên thế gian này nhưng như không thể có sự cố gì xảy ra để ngăn cản bước chân thông thả của cụ đi lên hành lang. Ta thú nhận là chỉ lấy đi mạng sống của ngươi thì không đủ thỏa mãn ta. Vodomoth gầm gừ chẳng có gì tồi tệ hơn cái chết đâu, lão Damredo à, ngươi nhầm to rồi. Cụ Damredo nói vẫn tiến gần về phía Vodomoth hơn và nó năng dịu dàng như thể hai người đang thảo luận bên bàn trà. Harry cảm thấy hoảng sợ khi cụ cứ đi tới trước, chẳng khiên mâu che chắn mà không phòng vệ gì hết. Nó muốn thép to một lời cảnh báo nhưng bức tượng pháp sư không đầu cứ lôi ngược nó, ra so về phía bức tường, khóa hết mọi nỗ lực vùng vẫy thoát ra của nó. Cụ đam vẫn bình thản nói tiếp, thực ra chính việc không thể hiểu rằng có những điều tệ hại hơn cả cái chết đã luôn luôn là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Một tia sáng xanh biếc nữa phóng ra từ phía sau cây cái, cái khiên bạc lần này chính con nhân mã độc thủ đang phi nước kiệu trước mặt cụ đâm lãnh đủ bồi chú và nổ tung thành trăm mảnh vụn văng tung tuế Nhưng trước khi các mảnh vụn tìm rơi xuống đất, cụ đâm đã thu hồi cây đũa phép của cụ và vung vẩy nó như thể quất một cây roi. Một ngọn lửa mảnh và dài bay ra từ đầu cây đũa phép cuốn quanh Vodomoth, thiên che cùng tất cả trong đích tắc tưởng chừng cụ Dumbledore đã chiến thắng nhưng rồi sợi dây thường lửa ấy bỗng buông thả Voldemort ra và quay ngoắt lại diết lên một cách giận dữ con rắn chúa đối đầu với cụ Dumbledore Voldemort biến mất con rắn thối lui trên sàn bọc hậu cho hắn sẵn sàng tấn công một ngọn lửa bùng cháy lên giữa không trung về phía trên đầu cụ Dumbledore đúng lúc Voldemort tái xuất hiện đứng trước đứng trên cái bệ tượng ở giữa hồ nước chỗ trước đây có năm bức tượng Harry gào coi chừng Nhưng cả khi nó còn đang gào lên thì đã có thêm một tia sáng xanh biếc nữa từ đầu gây đỗ phép của Voldemort nhắm thẳng vào cụ đâm radar. Còn con rắn thì đã tấn công. Forecast xà xuống trước cụ đâm radar mở rộng, nuốt trọn tia sáng xanh. Con vội hoàng bốc cháy và rớt xuống sàn nhỏ xíu nhăn nheo. Không bay lên được nữa. Cùng lúc đó cụ đâm vung gây đỗ phép theo một chuyển động dài linh hoạt. Con rắn chỉ còn xem... Tí xíu nữa là cắm phập răng nanh của nó vào cụa đâm radar, Lại bay, vút trở lại không chung và biến mất trong một cụm khói đen Nước trong hồ bỗng dâng lên cao và bao phủ khắp người Vodomoth Như một cái kén bằng thủy tinh nấu chảy Trong vài giây Vodomoth chỉ còn được nhìn thấy uh, Như một khối hình thù không mặt mũi Vằn vẹn đen đúa lung linh mơ hồ trên cái bệ tượng Rõ ràng đang vùng vẫy để bứt ra khỏi cái khối bao bọc Đang khiến hắn ngạt thở Rồi hắn biến mất và nước lại chút xuống đổm xuống cái hồ tạo một cái dầm tạo thành sóng giạt mạnh và thành hồ văng té cả da sàn bạn láng bóng Bellatrix then lên chủ nhân chắc là xong hết rồi chắc là Voldemort đã quyết định chuồn thẳng rồi Harry dậm chạy ra khỏi chỗ núp đằng sau bức tượng chám pháp sư vệ sĩ của nó nhưng cụ Dumbledore la to Harry ở yên đó lần đầu tiên cụ giọng cụ Dumbledore nghe có vẻ hoàng sợ Harry chẳng hiểu tại sao cả hành lang hoàn toàn trống vắng chỉ có mỗi thầy trò nó mụ Bellatrix thì đang thốn tức phía dưới bức Uh, tượng kẻo chặt mụ trên sàn để con pho kết đang phục sinh dưới dạng một con chim non kêu chip chip yếu ớt Và bỗng nhiên cái thẹo Harry bùng nổ ra, nó biết là nó đã chết, đau đớn không thể tưởng tượng được, đau quá sức chịu đựng Nó đã biến mất khỏi hành lang, nó đã bị nhớt vào một sinh vật có đôi mắt đỏ ngầu cuộn cuộn, chặt. Uh, cuộn chặt đến nỗi nó không Biết chỗ nào là chỗ kết thúc của cơ thể mình, chỗ nào là chỗ bắt đầu của sinh vật đó Cả hai chuyện vào nhau gắn kết nhau trong nỗi đau và không có lối thoát nào hết Và rồi sinh vật đó nói dùng cái miệng của Harry Khiến cho nó cảm thấy xương hàm của nó cử động trong cơn đau thống thiết Giết ta đi đâm Không nhìn thấy gì hết và hấp hối Từng mảnh nhỏ trong cơ thể Harry đều giống lên giải tỏa nỗi đau Harry cảm thấy sinh vật đó sử dụng miệng nó một lần nữa Nếu cái chết chẳng có ý nghĩa gì thì đâm Hãy giết thằng nhỏ đi Harry nghĩ hãy ngừng cơn đau lại Hãy giết chết cả hai chúng tôi chấm dứt đi cụ Damradar chết chóc chẳng thấm thiến gì đâu so với nỗi đau này và mình sẽ gặp lại chú Sirius trong lúc trái tim của Harry đang tràn ngập cảm xúc yêu thương trong lúc trái tim của Harry tràn ngập cảm xúc thương tâm thì vòng cuốn quanh của sinh vật đó đã lỏng dần cơn đau biến đi Harry nằm úp mặt xuống sàn cặp mắt khiến cặp mắt kiến của nó đã văng ra nó run cầm cập như thế đang nằm trên mặt băng chứ không phải sàn gỗ rồi có tiếng người nói chuyện vọng vào hành lang Nhiều giọng nói quá mức, Harry mở mắt ra, thấy cặp kiếm của nó đã văng tới gót chân của bức tượng, bắt đầu đã từng che chắn bảo vệ nó, nhưng giờ đây bức tượng nằm ngửa thẳng cẳng trên sàn, bất động và bề nứt. Harry đeo kiếng lên bằng ngóc đầu dậy được vài phân thì nhận thấy cái mũi khòm của cụa đâm chỉ còn cách cái chóc mũi của nó khó một tí. Con không sao chứ, Harry. Dạ, Harry đáp vẫn còn run dữ dội đến nỗi nó không thể nào giữ được, cho cái đầu thẳng lên được đàng hoàng. Dạ, con Vodomod đâu? mấy người này là ai cái gì hành lang vành tai đầy nhóc người sàn hành lang đang phản chiếu những ngọn lửa màu xanh ngọc bích bây giờ đã vùng cháy lên trong tất cả các lò sưởi dọc theo một bức tường và một dòng phù thủy cùng pháp sư từ những lò sưởi đó đang tuôn ra khi cụ dambrero đỡ nó đứng lên được rồi harry nhìn thấy bức tượng vàng nhỏ xíu của con gia tinh và con yêu tinh đang dẫn đường cho một ông cho một ông Cornelius Fudge mặt mày sừng rốt đi tới một người đàn ông mặc áo trùng tía có mái tóc buộc thành đuôi ngựa chỉ vào cái đống đổ nát bằng vàng nằm ở phía đầu kia của hành lang nơi trước đó mụ Bellichi bị mắc kẹt má la lớn hắn ở đó tôi đã nhìn thấy hắn thương ông Phút tôi xin thề hắn chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hắn đã vồ lấy mụ đàn bà và độn thổ mất rồi ông Phút lắp bắp nói tôi biết William à tôi biết tôi cũng thấy hắn mà ông Phút đang mặc một bộ đồ ngủ và khoác một cái áo sọc dưa bên ngoài Ông thở hồn hến như thể vừa chạy mấy dặm đường. Dâu diêu quỷ thần ơi, ở đây, ở tại đây, ngay trong bộ pháp thuật. Trời xanh vĩ đại trên cao, chẳng có vẻ gì là có thể. Tôi nói nhé, chuyện này làm sao có thể như thế chứ? Cụ đam đo dường như hài lòng là Harry không hề hấn gì nên cụ bước tới trước để những người mới đến nhận ra lần đầu tiên sự hiện diện của cụ ở đó. Một vài người trong đam mới đến này dơ ca cây đũa phép, những đề... những người khác chỉ tỏ ra ngạc nhiên, bức tượng con gia tinh và con yêu tinh vỗ tay. Còn ông Phút thì nhảy dựng lên kinh ngạc Đến nỗi hai chân mang dép lê của ông Hồng khói xạ, mặt sàn Cô Damaredo nói Ông Cornelius à Nếu không nếu ông quá bộ xuống lầu vào trong sở bảo mật Thì ông sẽ thấy nhiều tử thần thực tử Vượt ngục bị gom lại trong phòng tử thần Đã được trói lại bằng thần chú Chống độn thổ Và đang chờ ông quyết định coi nên làm gì với bọn chúng Ông Phút há hóc mồm Dường như không còn tự kìm mình được Vì quá ngạc nhiên Cụ ở đây tôi tôi Ông thẳng thốt nhìn ra những dũng sĩ diệt hắc ám thắp tùng rõ ràng là ông chỉ còn tỉnh táo được một nửa khi la lên, bắt hắn. Cụ đâm Radon nói bằng giọng vang như sớm, ông Conolos, tôi sẵn sàng đánh nhau với nhân viên của ông và sẽ lại đánh thắng. Nhưng mới cách đây vài phút chính ông đã nhìn thấy bằng chứng, bằng con mắt của ông rằng tôi đã nói với ông sự thật suốt cả năm trời nay. Chủ thể hắc ám Vodomod đã trở lại, 12 tháng qua ông đã săn đuổi nhầm người và bây giờ đã tới lúc ông nên lắng nghe sự khôn ngoan tỉnh táo. Tôi không hừ Ông Phúc gầm gừ giận dữ Nhìn quanh quất như thể hy vọng ai đó Bảo cho ông ta biết nên làm gì Khi không ai bảo ban gì cả Ông nói Thôi được, Doris, Williamson Đi xuống sở bảo mật, coi Cụ đâm cụ red Cụ sẽ cần phải nói chính xác cho tôi biết Cái bồn phun nước, huynh đệ pháp thuật Ông chốn mắt ngó xuống sàn còn ngổn ngang những mảnh vỡ của bức Tượng phù thủy pháp sư và nhân mã Đang nằm tung tóe khắp nơi Ông nói thêm bằng giọng rèn rĩ Chuyện gì đã xảy ra Cụ Damredor nói, chúng ta có thể thảo luận chuyện đó sau khi tôi đưa Harry trở về trường Hogwarts. Harry nào? Harry Potter hả? Ông Phúc xoay người lại, ngó trừng mắt ngó Harry. Nó vẫn còn đứng tựa vào bức tường bên cạnh bức tượng đồ vốn là vệ sĩ của nó trong suốt cuộc chiến đấu giữa cụ Damredor và Voldemort. Ông Phúc ngó Harry đến suýt lời con mắt của ông ra. Ông nói, nó ở đây, tại sao tất cả chuyện này nghĩa là sao? Cụ Damredor lặp lại, tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau khi Harry đã trở về trường cụ đi từ hồ nước đến cái đến chỗ cái đầu của bức tượng pháp sư bằng vàng đang nằm lăn lóc trên sàn cụ chĩa cây đũa phép vào cái đầu tượng và lầm bẩm cảng hóa cái đầu tượng bừng lên một màu xanh uh, sáng xanh lơ và run lắc ở mỹ trong cái sàn trên cái sàn gỗ trong vài giây rồi nằm im re trở lại khi cụ damarel lượm cái đầu lên và cắp nó đi về phía harry ông foot nói nghe đây này cụ damarel cụ không có quỹ thẩm quyền nào đối với cái khoa cảng đó, cụ không thể nào làm những chuyện như vậy ngay trước mặt bộ trưởng bộ pháp thuật. cụ cụ giọng ông ta ngắc ngứ dần khi cụ Dumbledore nhíu mắt nhìn qua cặp kính nửa vầng trăng để chăm chú ngắm gương mặt của ông ta một cách uy phong. cụ Dumbledore nói: ông sẽ ra lệnh chuyển bà Dolores Umbridge ra khỏi trường Hogwarts. ông sẽ bảo các dũng sĩ hắc ám của ông ngừng truy lùng giáo viên bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí để ông ta có thể trở về trường làm việc. tôi sẽ dành cho ông Cô Đâm rút từ trong túi áo trùng của cụ ra một cái đồng hồ có 12 kim và nghiên cứu nó Nửa giờ trong thời gian của tôi tối nay Để trong thời gian đó tôi nghĩ chúng ta có thể bàn tới nhiều chuyện quan trọng hơn là chỉ giải thích những chuyện đã xảy ra ở đây Sau đó tôi sẽ cần điều hành cái trường của tôi Nếu cần tôi giúp đỡ nhiều hơn thì dĩ nhiên ông sẽ luôn được đón tiếp Xin mời liên hệ với tôi ở trường Hogwarts Thư từ đề gửi ông hiệu trưởng Tất cả sẽ đến được tay tôi Ông Foose càng thộn ra tệ hại hơn bao giờ hết. Miệng của ông há hốc. Còn gương mặt tròn vo của ông thì càng trở nên đỏ hồng hơn dưới mái tóc xám xù xù. Tôi... Cụ... Cụ Đâm quay lưng lại. Ông ta... Harry cầm lấy khóa cảng này. Cụ đưa cho... Harry cái đầu tượng vàng chóe. Harry đặt bàn tay của nó lên đó. Không cần bận tâm việc nó sẽ làm gì. Sau đó hay nơi nó sẽ đi tới. Cụ Đâm khẽ nói. Thầy sẽ gặp con trong nửa giờ nữa. Một... Hai... Ba... Harry cảm thấy cơn chấn động quen thuộc một, của một cái móc sức mạnh đằng sau rún mặt sàn gỗ bóng láng biến mất dưới chân nó vành la ngành tai ông Phúc cũng đang mặt tất cả đều biến mất và nó thì đang bay tới trước một trong tới trước trong một cơn lốc màu sắc và âm thanh